Không ngừng áp chế Giang Nam. Cười lạnh nói. Ngươi đã bị ta phân tích được thất thất bát bát. Tất cả nhược điểm cùng sơ hở của ngươi đều bị ta khống chế. Lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Nam lo ra máu. Cười nói. Long la phủ tôn. Nói không chừng sau khi ngươi chết. Sẽ nhìn thấy những người này. Các ngươi có thể tù cùng một chỗ tâm sự. Trao đổi kinh nghiệm. Không biết sống chết. Thân hình long la phổ tôn lay động. Đột nhiên hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một đầu hốn đồn long tổ. Sơ vút hướng sang nam hung hăng trào xuống. Sang nam lách mình tránh đi. Chỗ long trào đảo qua. Đại địa bị tung bay. Ngươi ở dưới tình huống thân thể mạnh nhất sẽ không có bất kỳ pháp lực. Mà nếu ngươi muốn vận dụng pháp lực, thân thể sẽ kịch liệt suy sụp Ngươi trong mắt ta đã không có bất luận bí mật gì. Long la phủ tôn giống to. Đuôi rồng hô một tiếng quét tới. Phiến ở trên người Giang Nam. Đem Giang Nam phiến bay tới giữa không trùng hỗn đồn thiên nguyên trung chấn động móc ngược mà xuống giang nam người ở giữa không trung đột nhiên quát lớn một quyền oanh qua lần nữa đem khẩu hỗn đồn thiên nguyên trung này đánh bay ra ngoài không cho khẩu trung lớn này móc ngược xuống thật sự là khó chơi ân tay của hắn tại sao không có bị thương Long la phủ tôn trong lòng hơi chấn. Nhìn về phía bàn tay của Giang Nam. Lúc trước nắm đấm của Giang Nam oanh khích hốn độn thiên nguyên trung. Mỗi lần đều bị chấn thương xương tay. Còn lần này, quả đấm của hắn vậy mà không có bị thương. Ngay cả ra cũng không có bị phá vỡ. Để cho lòng hắn nghiêm nghị. Nhục thể của hắn đang không ngừng tăng cường. 344 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2300. Thần đạo đảo quả đại thành. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz sang nam rơi xuống đất. Như gió lúc đánh tới. Long la phủ tôn há miệng giống to. Cùng lúc đó Giang Nam cũng há miệng giống to. Đạo âm của hai người sông tới. Long La Phổ Tôn lập tức chống đỡ hết nổi. Sau đầu hiện ra từng đạo thần luôn. Thần luôn chuyển động. Các loại hốn đồn Long Tổ Đại Thần Thông oanh tới. Phá vỡ trong miệng Giang Nam phát ra đạo âm. Oanh hướng Giang Nam. Hai người áp đấu liên tục. Long la phổ tôn vẫn chiếm cứ thượng phong. Bất quá cũng không lâu lắm hắn cảm giác được gian khổ gian nan. Càng ngày càng khó ngăn chặn Giang Nam. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Giang Nam đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Loại tình huống này hắn lại chưa bao giờ gặp. Hắn có thấy chút ít kỳ tài ngút trời có thể ở trong chiến đấu tăng lên tu vi. Thậm chí làm ra đột phá kinh người. Cũng đã gặp có người có thể ở trong chiến đấu tăng lên cường độ thân thể. Nhưng mà thân thể Giang Nam tăng trưởng biên độ to lớn. Lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Hiện tại thân thể của Giang Nam. Là hướng tiên quân cấp xảo bước tiến lên. Mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên. Thậm chí ngay cả hốn đồn thiên nguyên trung oanh kích Cũng khó có thể để cho hắn bị thương. Long la phổ tôn nhíu mày. Giang Nam không có pháp lực. Vì sao thân thể còn có thể không ngừng để thăng? Cái này với hắn mà nói là sự tình không cách nào tưởng tượng. Giang cả... Nam một quyền oanh kích hốn đồn thiên nguyên trung khẩu tiên trung này chấn động không dứt, bay ngược mà ra, chấn sập một dãy núi. trong nội tâm long la phủ tôn cả kinh, vội vàng lui về phía sau. chỉ thấy giang nam không có thừa thắng sông lên, mà là trong lúc đó tán đi cử linh bá thể, chỉ thấy một khắc hắn tán đi thân thể khổng lồ kia nguyên bản giang nam không có bất kỳ pháp lực trong cơ thể đột nhiên tuôn ra pháp lực cuồng bạo cuồn cuộn tuôn đẵng phù giúp tu vi của hắn thẳng tắp tăng vọt ông mi tâm hắn lại hiện ra đạo quả hư ảnh pháp lực bành trướng gào thét dũng mãnh vào bên trong hư ảnh đạo quả để cho cách đạo quả này càng lộ ra chân thật. Cách đảo quả này rõ ràng là hóa tư thành thật, biến thành tồn tại chân thật. Khó trách ta vừa rồi cảm ứng không đến pháp lực của hắn có bất kỳ tăng trưởng. Nguyên lai like hắn có được một môn tông pháp kỳ dị. Có thể đem pháp lực dung nhập bên trong thân thể. Tăng lên quy năng thân thể. Mà chỉ cần tán đi loại thân thể cường đại này. Pháp lực sẽ vọt tới. Pháp lực của hắn lúc đang cùng ta chiến đấu liền một mực tăng lên. Hơn nữa tăng lên biên độ thật lớn. Trong lúc này, hắn liền tích lũy đầy đủ. Có thể làm cho hắn trọng luyện đảo quả. Long La Phổ Tôn lập tức tỉnh ngộ. Lập tức gọi đến hốn độn thiên nguyên trung. Hướng sang Nam đánh tới. Giang Nam đối với hắn làm như không thấy. Đứng tại nguyên chỗ bất động. Đạo quả như trước đang không ngừng hóa tư thành thật. Càng ngày càng chân thật. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt nhất hắn trọng luyện đạo quả. Không được phép có nửa phần qua loa. Chỉ thấy bên trong đạo quả của hắn không có toát ra nửa phần khí tức tiên đạo trái lại lại có một loại khí tức cực kỳ đầm đạc cực kỳ bá đạo tạo ra. Loại khí tức này phóng đãng không bị trói buộc, cùng tiên đạo phiêu mưu bất đồng. Nó là không chỗ nào sợ, không chỗ nào kính, không hỏi nhân quả, chỉ chứng bản tâm. Loại khí tức này không có nhiều khuôn sáo trói buộc như vậy. Truy cầu chính là không biết sợ, đại tự tại, đại siêu thoát, cách này là thần. Bất luận nhân quả, bất luận tiên đảo hay là đại đạo khác, ta độc tồn hậu thí, ta tiếu ngạo hậu thí, ta mỉm cười nhìn vũ trụ thương hải tăng điền, ta tự đảm đương, ta tự chứng đạo bản tâm hỗn đổn thiên nguyên trung oanh ra bất quá vào lúc này đảo quả của Giang Nam đã thành. Đảo quả bay múa. Thần đảo hưng thỉnh. Đem tiên đảo. Bất không. Tịch diệt. Chú đạo Yêu đảo. Tiền sử thần đảo. Cử linh đại đảo. Sa môn chư thiên vô lậu đảo. Hết thầy dung làm một thể. Hóa thành thần đạo Hóa thành nguyên thủy hỗn độn thiên nguyên trung quy năng hủy thiên diệt địa Hung hăng oanh giả Đem Giang Nam bao phủ Tiếng chuông chấn động Phá hủy hết thầy Mà Giang Nam thì đứng ở bên trong uy năng khủng bố đó oanh kích Lù lù bất động Một thanh âm vang lên Chấn động nguyên thủy chi địa. Độc tôn. Âm ấm. Hốn đồn thiên nguyên trung móc ngược mà xuống. Đem sang nam khấu trừ ở dưới trung. uy năng triệt để bộc phát. Muốn oanh hắn thành hốn đồn. Oanh thành hồng mông. Long la phủ tôn bay tới. Quay chung quanh hốn đồn thiên nguyên trung không ngừng chuyển động. Xong trưởng tung bay. Không ngừng hung hăng vỗ vào trên vách trung. Thúc sụp uy năng khẩu thiên nguyên trung này. Mà vào lúc này. Chỉ thấy trong tiên giới nguyên thủy chi địa lôi vân bắt đầu khởi động. Tiên lôi tích động. Tụ tập nhất thể Hình thành một mảnh lôi hải khủng bố. Treo cao ở phía trên hốn độn thiên nguyên trung. Lôi âm âm âm chấn động. Mặc dù là Long La Phổ Tôn cũng bị chấn đến ngực khó chịu. Trong nội tâm kinh nghi bất định. Tiên kiếp. Tiên nhân đột phá cảnh giới căn bản sẽ không xuất hiện tiên kiếp. Chẳng lẽ là huyền thiên giáo chủ dẫn động trần tiên kiếp này? Đúng rồi. Vừa rồi hắn vượt qua tán tiên cảnh giới trực tiếp ngưng tụ đạo quả. Đạo quả cũng không phải tiên nhân đạo quả. Mà là tràn ngập thần uy, Là một loại đảo quả kỳ lạ Cho nên mới dẫn đồng tiên giới đại đảo trách phạt Hắn đây là đang muốn chết à Long la phổ tôn đại hỷ Thu hồi hốn đồn thiên nguyên trung Phi thân lui về phía sau Cười nói Chết chắc rồi Thanh âm của Giang Nam truyền đến Đón lấy Long La Phổ Tôn liền gặp một quyền càng lúc càng lớn. Nhét đầy ánh mắt của hắn. Sau một khắc. Long La Phổ Tôn mặt mày méo mó. Bị oanh bay ra ngoài. Bảy thành thực lực thời kỳ toàn thịnh, Rốt cuộc lại quay trở lại rồi. Cự Linh bá thể. Giang Nam cười ha ha. Thi triển Cử Linh bá thể. Để cho nhục thể của hắn lập tức to lớn cao ngạo vô cùng Một bước liền vượt đến trước người long la phổ tôn Một trưởng che rơi Không đúng, đây không phải bảy thành thực lực của ta Mà là chín thành Giang Nam cười to Một trưởng che toái thiên địa Cảm nhận được lực lượng không gì so sánh nổi kia Không khỏi vừa mừng vừa sợ Hiện tại nguyên thần của ta còn có mấy phần thương thí. Nếu bổ sung bổn nguyên, ta so với lúc trước thấp nhất cường đại hơn hai thành. Trong miệng long la phủ tôn răng vỡ bay loạn. Kinh hãi nhìn xem bàn tay lớn kia che xuống. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực thúc rụt hốn đồn thiên nguyên trung ngăn trở. 345 đế tôn Tiếu Đông Phong Trường 2301 Sinh xé long lạ 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện OD.XYZ cạch Tiếng Trung Đại Trần Tiếp theo bị Giang Nam một trường che ở trên Trung Thiên Nguyên Trung chấn động không dứt Hung hăng nện xuống Nện ở trên người long la phổ tôn. Hắn bị đâm cho tứ chi bách hải nước toái. Ngã xuống mà đi. Huyền thiên, đây là ngươi bức ta. Ta vốn không có ý định mượn nhờ tiên đảo linh quang mở đảo quả đảo cung. Chứng đảo nửa bước tiên vương. Hiện tại bởi vì giết ngươi. Ta chỉ có thể như thế. Long la phổ tôn gào thét. Trong mi tâm từng đảo tiên đảo linh quang bay ra Đồng thời bay ra một quả hốn độn đảo quả Hơn 10 đảo tiên đảo linh quang bay vào bên trong đảo quả Lập tức căng ra từng đảo viết sách đảo cung Hơn 10 viết sách liền cùng một chỗ Đảo quả đảo cung của hắn dần dần mở ra Đây chỉ là mượn nhờ tiên đảo linh quang mở đảo cung Cũng không ổn định. Bởi vậy chưa tính là chính thức chứng đạo tiên vương. Bất quá dù vậy. Tu vi thực lực của Long La Phổ Tôn cũng bỗng nhiên tăng mạnh rồi. Cách này là lực lượng cường đại. Long La Phổ Tôn vừa mừng vừa sợ. Lập tức ổn định thân hình cười ha ha. Mà vào lúc này tiên kiếp lôi động tiên lôi khủng bố từ trên trời giáng xuống. Nhắm Giang Nam hung hăng đánh xuống. Long la phổ tôn cười to nhào tới. Giang giác. Giang Nam tùy ý tiên lôi đánh rơi ở trên người mình. Đạo quả xoay tròn. Tiên lôi chi uy hết thảy bị hút vào bên trong đạo quả. Làm ra đầu long la phổ tôn run lên. Nửa bước tiên vương. Giang Nam một quyền đấm hắn lúng vào trong đất. Cười lạnh nói, hôm nay sang Nam, có được chín thành chiến lực thời kỳ toàn thỉnh. Thời kỳ toàn thịnh hắn liền có thể cùng an thanh tiên vương liều mạng đối chiến. Mà khi đó nhục thể của hắn cũng không đại thành. Giờ phút này, hắn không chỉ có thân thể đại thành, đạo quả trải qua trùng tu cũng là đại thành. Đi ra thần đạo chỉ mình mới có Triệt để nhảy ra đế cùng tôn mở ra tiên đạo Loại thành tựu này mặc dù không phải trong 800 triệu năm hậu vô lai giả Nhưng cũng là chưa từng có ai rồi Nguyên thủy thần đảo đảo quả của hắn vừa thành liền tương đương với chân tiên cấp Chỉ bất quá hắn là chân thần Sự không chân tiên mà thôi Tuy Long La Phủ Tôn mượn nhờ tiên đảo Linh Quang mở nửa cách đảo cung. Thực lực đại tiến. Được xưng là nửa bước tiên vương. Nhưng mà dù sao còn không có triệt để thành tựu tiên vương. Vẫn là một chân tiên. Cùng Giang Nam đồng dạng ở chân tiên cảnh giới. Hai người một cách đứng ở chân tiên đỉnh phong. Một cách thì ở vào chân tiên sư kỳ. Nhưng ở thân thể tạo nghệ, Giang Nam lại vượt qua Long La Phổ Tôn đếm không hết. Thậm chí bỏ qua hết thầy công kích của Long La Phổ Tôn. Loại siêu Việt này, nói san bằng cảnh giới là chưa đủ, là hình thành xu thế nghiền áp. Hơn nữa, sau khi vận chuyển cử linh bá thể, nhục thể của hắn đạt tới so sánh với tiên quân. Thậm chí ngay cả tiên kiếp của chân tiên cảnh giới cũng bị hắn bỏ qua. Tại tiên giới nguyên thủy chi địa. uy lực tiên kiếp so với bình thường độ kiếp lớn hơn 10 lần. Thậm chí ngưng tụ ra tiên đạo Pháp tắc khủng bố. Hóa thành các loại thần thông dị tượng. Long thú phượng hoàng. Chất chứa uy năng trí cao. Nhưng dù vậy... Cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Trái lại tiên lôi rơi xuống đánh rớt ở trên người Giang Nam lập tức liền bị đảo quả của hắn hấp thu. Đảo quả của hắn phảng phất vô cùng đói khát lại như hoang mạc khô cản đát lâu không chịu buông tha chút năng lượng nào. Liên tục không ngừng thôn phệ tiên lôi Đạo quả càng thêm ấm ánh sáng long lanh cực khác Đạo quả của chân tiên tiên vương khác Đạo quả những người khác đều là mặt ngoài ngưng tụ ra dấu vết đại đạo Các loại đại đạo giao thoa pha tạp Như là quả quyết chín mỏng Mặt ngoài đạo quả xuất hiện nít nhân Mà đạo quả của Giang Nam thì trơn bóng vô cùng Bởi vì đại đảo của hắn chỉ có một đảo. Cái kia chính là nguyên thủy đại đảo. Ở bên trong nguyên thủy đại đảo, vô luận là tiên đảo hay là chú đảo tịch diệt đại đảo. Hết thầy dung hợp quy nhất, bởi vậy mặt ngoài đảo quả liền bày biển ra trơn bóng như một hoa văn. Long la phủ tôn thổ huyết. Lúc trước hắn đem sang nam đánh cho thê thảm bực nào. Triệt để chiếm cứ thượng phong. Mà bây giờ tình hình hoàn toàn đảo ngược. Đổi lại chính mình lọt vào thống kích. Rất nhanh quanh thân hắn liền máu tươi đầm địa lọt vào trọng thương. Tại đỉnh đầu hắn. Hốn đồn thiên nguyên trung triệt để lâm vào thủ thí. Chuông lớn treo cao. Dù xuống hốn đồn hồng mông khí khủng bố kinh người. Quấn quanh thân long la bồ đề. Chuông lớn không ngừng chấn động. Tiếng chuông chấn động chống cử thế công của Giang Nam. Giang Nam thì đại khai đại hợp. Phản phất như cử linh bên trong tiền sử cử linh võ đảo đồ kia. sơ tay nhấc chân đều là thân thể thần thông uy lực trí cương trí mãnh Không ngừng công kích. Thế công cùng một chỗ liền không ngứt không dứt Vĩnh viễn không dừng Vĩnh viễn không lặp lại Đương đương đương Hắn hoạt quyền hoạt trưởng Hoạt chân hoạt chỉ Hoạt nghiêng người sông tới Hoạt khẩu chán đảo âm Liên tục công kích Đem hốn độn thiên nguyên trung Chấn đến phiêu diêu bất định Long la bổ đề Ở dưới chuông thì bị chấn đến Máu tươi từng ngụm từng ngụm Phun ra uy lực tiên kiếp càng ngày càng mạnh, mà uy lực quyền cước của Giang Nam cũng đang dần dần tăng cường. Cách hỗn độn Thiên Nguyên Trung liền đem phủ tôn đánh cho máu tươi đầm điệp. Tiếp tục như vậy không được, hắn không cần trực tiếp đuổi giết ta, đơn thuần chấn động hỗn độn Thiên Nguyên Trung cũng có thể đem ta chấn giết. Trong mắt long la phủ tôn hung quang chớp động. Đột nhiên hít vào một hơi thật dài. Chỉ thấy trong hốn độn thiên nguyên trung đột nhiên có một quả đạo quả bay ra. Rõ ràng là hốn độn đạo quả của hắn. Lần này hắn vì ở tiên giới nguyên thủy chi địa đạt được chỗ tốt lớn nhất. Bởi vậy mang theo đạo quả của mình đến đây. Vì chính là tìm kiếm cơ duyên. Một lần hành động đột phá đến tiên vương cảnh giới Đem đảo quả cũng tăng lên tới tiên vương cấp Cử động lần này cực kỳ nguy hiểm Nhưng chỉ cần đột phá đến tiên vương cảnh giới Đảo quả cũng như diều gặp gió Tu vi thực lực tăng gấp đôi tại nguyên thủy chi địa liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt nữa Còn nếu đem đảo quả ở lại trong tiên giới, như vậy liền không cách nào làm cho đảo quả đột phá. Tuy có thể giữ được tánh mạng, nhưng muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt nữa vậy thì không có khả năng rồi. Trên thực tế, ở bên trong nguyên thủy chi địa, mang đến đảo quả của mình không chỉ một người long la phổ tôn. Rất nhiều chân tiên tiên vương khác cũng có không ít người tùy thân mang theo đạo quả. Vì chính là để mình có thể lấy được lợi ích lớn nhất. Lúc trước, Sang Nam đánh chết rất nhiều chân tiên tiên vương. Trong đó liền có hơn 10 chân tiên tiên vương bị triệt để đánh chết. Ngay cả đảo quả cũng bị lau đi. 346 đế tôn Tiếu Đông Phong, chương 2302, sinh xé Long La. hai. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz Long La phổ tôn tế lên đạo quả của mình. Lập tức cổ đáng tu vi, quát lớn nói. Âm ấm, ấm. Đạo quả của hắn kịch liệt chấn động đảo cung bên trong đạo quả càng thêm rõ ràng. Viết sách càng lúc càng lớn Giang nam lại là một quyền oanh đến Đem miệng viết thương toàn thân long la phủ tôn chấn đến nổ bung Thậm chí trong cơ thể truyền đến tiếng nổ đùng đùng Rõ ràng là cốt cách bị chấn đoạn không biết bao nhiêu căn Mở cho ta a Long la phủ tôn gào thét, Hốn đồn đảo quả kịch liệt chấn động Trong đảo quả hồng mông mờ mịt. Không ngừng oanh kích khe hở đảo cung. Rốt cuộc đem đảo cung mở thành công. Chỉ thấy trong đảo cung của hắn vậy mà hiện ra các loài hốn độn thiên long. Không biết bao nhiêu hốn độn thiên long ở trong đảo cung dập đầu cúng bái. Cùng tôn vinh nguyên thần của long la phủ tôn. Đây cũng là đạo quả đảo cung của hắn hỗn độn long tổ đạo quả quả nhiên là vô cùng kinh người ta chứng đạo tiên vương rồi rốt cục chứng đạo tiên vương rồi long la phủ tôn cười ha ha lập tức cảm giác được pháp lực cùng thân thể của mình đều điên cuồng tăng trưởng đột nhiên thép sài một tiếng toàn lực thúc sụp hỗn độn thiên nguyên trung uy năng khẩu tiên trung này lập tức tăng vọt mấy lần. Huyền thiên, ngươi tu thành đạo quả, mà ta thì tu thành tiên vương, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. hỗn độn thiên nguyên trung chấn động, từ đỉnh đầu hắn bay ra, hướng Giang Nam hung hăng oanh tới. Ha ha ha ha, long la phổ tôn, ta chờ chính là giờ phút này. Giang Nam cười to. Đột nhiên thân thể phi tốt thu nhỏ lại Vậy mà chủ động tán đi cử linh bá thể Pháp lực cuồng bạo vọt tới Một đảo tiên thiên bất diệt linh quang bay ra Hóa thành chén bể Gào thét chuyển động Càng lúc càng lớn Bốn đầu ngưu long ngửa đầu giống to Chén bể cạch một tiếng vang thật lớn Hướng hốn độn thiên nguyên trung oanh khứ Hai đại bảo vật sông tới Kinh thiên đồng địa Hai hai bay rớt ra ngoài So sánh với nhau Ui lực chén bể muốn viễn siêu hốn độn thiên nguyên trung Nhưng mà Giang Nam dù sao cũng là vừa mới trọng luyện đảo quả Tương đương với chân tiên cấp sơ kỳ Mà Long La Phổ Tôn thì đã mở đảo cung. Là Tân Tấn Tiên Vương. Pháp lực so với Giang Nam hùng hồn mấy lần. Bởi vậy, hai đại Pháp bảo bộc phát ra uy năng không sai biệt nhiều thế lực ngang nhau. Mà vào lúc này, Giang Nam đột nhiên thép dài. Thân thể kịch liệt bành trướng, trở nên vô cùng khôi ngộp một bước liền xông đến trước người Long La Phổ Tôn uy năng thân thể triệt để bộc phát ở dưới tình huống có hỗn độn Thiên Nguyên Trung thủ hộ Giang Nam không thể trực tiếp chấn giết Long La Phổ Tôn mà hôm nay Long La Phổ Tôn chủ động buông tha cho thủ thí tý lên hỗn độn Thiên Nguyên Trung công kích Giang Nam liền cho hắn cơ hội Huyền thiên, hiện tại ta đã toàn diện vượt qua ngươi. Mặc dù là thân thể tương bác, thân thể hốn đồn long tổ của ta cũng không kém ngươi chút nào. Long la phổ tôn nghiêm nghị không sợ. Nganh tiến lên, đồng thời triệu hồi hốn đồn thiên nguyên trung. Cười lạnh nói, phốc, hai người vừa mới va chạm. Long La phổ tôn lập tức bị trọng thương. Miệng lớn thổ huyết. Giang Nam lấy tay dơ hắn lên. Dùng sức xé. xinh xinh xé hắn thành hai nửa. Long La, ngươi mới vừa vặn chứng được tiên vương, liền dám nói cùng ta so sánh. Mặc dù là ma thiên tiên quân ở lúc. Tiên vương đại viên mãn cảnh giới cũng không dám nói có thể bằng vào thân thể hơn ta. Ngươi tính toán cái giám, rống, giang nam há miệng giống to đem hai nửa thân thể của long la phụ tôn chấn vỡ. Hốn đồn đảo quả của long la phụ tôn gào thép nhảy vào trong hốn đồn thiên nguyên trung. Khẩu trung lớn này chấn động không dứt, Viễn động mà đi. Trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Giang Nam hử lạnh một tiếng. Không có truy kích đi qua. Pháp lực không bằng long la phổ tôn. Luận tốc độ phi hành không kịp long la phổ tôn. Truy kích xuống dưới cũng là vô dụng. Hắn lấy tay một trào. Đem tất cả máu tươi mà thân thể long la phổ tôn bảo toái ngưng tụ. Rơi vào lòng bàn tay của hắn Đồng thời rơi vào lòng bàn tay của hắn Còn có tiên duyên mà Long La Phổ Tôn bắt được Rất nhiều bảo vật cùng ngọc phủ Chín thành chiến lực thời kỳ đỉnh phong Còn không cách nào cùng cường giả như bát tiên vương tranh phong Bất quá ngoại trừ cấp bậc cường giả này Những người khác hết thầy bị ta quét ngang Giang Nam chậm rãi tán đi cử linh bá thể. Thấp giọng nói. Phiến chiến trường này chỉ còn lại có một mình hắn. Khắp nơi đều là tiên vương chân tiên chết mất. Không ít người là chân chính tử vong. Thậm chí ngay cả tiên vương cũng vẫn lạc hơn năm vị. Trước đó lần thứ nhất tiên vương cường giả xuất hiện thương vong quy mô lớn như vậy. Là thời điểm ma hắc cổ thần đánh tiên giới trộm lấy bất không đảo quả. Mà bây giờ tiên vương triệt để vẫn là ở trong tay Giang Nam. Bị chém giết đảo quả. liền nhiều đến năm người. Về phần bảo vật nhị thiên như cùng sinh băng phách hoa. Những tiên vương kia không có đem tới tay. Giang Nam đem những bảo vật ngọc phù này hết thảy thu hồi. Cất bước đi thẳng về phía trước Thầm nghĩ Nếu cướng đoạt cơ duyên khác Chỉ sợ sẽ lọt vào đà kích cực kỳ hung mãnh. Hiện tại bọn hắn chắc hẳn Cũng đem cơ duyên từng người thu tới tay đi à nha Không biết bọn họ đã chứng đảo tiên quân chưa Tịch đại ca Hồ Thiên Lão Sư Cùng tử tiêu lão đảo Không biết có đạt được cơ duyên từng người hay không Còn có linh lung tiểu đảo đồng. Ta được một thân máu huyết của long la phổ tôn. Giao cho hắn luyện hóa. Tất nhiên có thể cho hốn đồn long tổ huyết mạch của nó so với ma thiên tiên quân còn muốn nồng đậm thuần khiết Lính ngộ ra long tổ thai tức đại pháp thế tất sẽ càng thêm toàn diện. Nếu hắn chứng đảo tiên vương... So với Long La Phổ Tôn còn cường đại nhiều lắm. Đột nhiên. Một cổ trấn động kịch liệt từ đằng xa truyền đến. Giang Nam không khỏi Đồng Dung. 347 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trương 2303. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz sang nam men theo cổ ba đồng này đi tới. Cũng không lâu lắm. Chỉ thấy phía trước tiên đảo như là mênh mông biển lớn. Rõ ràng là hai tiên vương đại viên mãn cường giả tranh phong. Từ xa nhìn lại. Sao chiến chi địa mây trôi phiêu miêu. Tiên vân bắt đầu khởi động. Trong mây thỉnh thoảng bột phát ra tiên quang kinh người, tiên quang chiếu diệu, thư không trôn vùi, mà cùng tiên quang dây dưa chính là từng đảo cầu vồng, không ngừng cùng tiên quang va chạm, hai hai giữ lẫn nhau. Là Đông Vân Tiên Vương, sang Nam không có tiến lên, mà là đứng ở đàng xa trông xem thế nào. Đông Vân Tiên Vương đã từng đánh lén hắn cùng băng phách huyền nữ. Cướp lấy băng phách hoa. Kết quả bị Giang Nam dùng kế làm hỏng thân thể. Không thể không mượn nhờ đảo quả phục sinh. Hai người nói chung là có thù hận. Nếu tiếp cận, Đông Vân Tiên Vương tất nhiên sẽ trả thù Giang Nam. Đông Vân Tiên Vương chính là tồn tại cường đại như bát Tiên Vương. Rốt cuộc là ai đang cùng hắn tranh phong Thực lực của người này So với Đông Vân không kém chút nào a. Hắn tinh tế dò xét Chỉ thấy hai người giao chiến Phiêu miêu huyền dị Đem tiên đạo phiêu giật tiêu Sái bày ra vô cùng tinh tế Mà dưới nơi bọn hắn giao chiến Một mảnh tiên trì tỏa lạ Ở trên tiên sơn Tòa tiên trì này chắc hẳn có tiên thú trông coi. Bất quá đã bị người loại bỏ. Giang Nam từ xa nhìn lại. Ở bên trong ao mây trôi lượn lờ. Hoạt hóa thành Thanh Trung. Hoạt hóa thành Cổ Đỉnh. Hoạt hóa thành Hoàng Tháp. Hoạt hóa thành Linh Châu. Muôn hình vạn trạng. ẩn chứa thần diệu vô tận. Thứ tốt. Tòa tiên trì này là tiên quân cơ duyên, cùng băng phách hoa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây là cơ duyên của Đông Vân Tiên Vương, như vậy người ra tay cướp đoạt cơ duyên này, rốt cuộc là ai? Giang Nam ngưng mắt sò xếp, chỉ thấy người cùng Đông Vân Tiên Vương giao thủ kia giấu ở bên trong một mảnh hào quang. Qua lại như điện. Thấy không rõ gương mặt. Bất quá từ tư thái đến xem. Hẳn là nữ tử. Trong nữ tiên có được chiến lực bực này không nhiều lắm. Có lẽ trong đảo quân chuyển thế có người có thể đạt tới loại trình độ này. Những người khác. liền chỉ có hậu thổ nương nương. Bất quá người này. Thực sự không phải là hậu thổ nương nương. Bởi vì hậu thổ nương nương đi chính là con đường ma đảo khí tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. U. A. Hai người bất đồng. Giang Nam trong lòng nghiêm nhị. Chẳng lẽ là tiền sử đạo quân chuyển thí? Ô, nguyên lai là nàng. Quang mang va chạm, lẫn nhau phiêu tán. Giang Nam rốt cục thấy rõ gương mặt nữ tử cùng Đông Vân Tiên Vương giao thủ. Đúng là đạo lữ của Ngọc Kinh Tiên Quân, Đông Vân 14 Châu Hương Châu Vân Hương Tiên Vương. Thực lực của Vân Hương Tiên Vương. Giang Nam nhất thanh nhị sở. Thực lực tuy không kém Nhưng lại không tính là nhân vật xuất sắc trong tiên vương Mà vào lúc này Vân Hương tiên vương rõ ràng có thể cùng Đông Vân tiên vương tranh phong tương xứng Thậm chí còn có vượt qua Nàng vẫn dùng đại đảo Số lượng không kém hơn Đông Vân tiên vương chút nào thậm chí thêm nữa Nhiều đến 5-6 nghìn đảo Hơn nữa tựa hồ còn không có sử dụng toàn lực. Thực lực của vân hương tiên vương làm sao có thể trong lúc đó tăng lên tới loại trình độ này. Thực lực tiến bộ khủng bố như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Giang Nam khẽ nhíu mày. Vân hương tiên vương cùng đông vân tiên vương có trinh lệch giống như ránh trời. Thực lực của vân hương tiên vương phải tăng lên mười mấy lần. Mới có thể cùng Đông Vân Tiên Vương chống lại. Mà bây giờ. Vân Hương Tiên Vương rõ ràng có thể cùng Đông Vân Tiên Vương sánh vai. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này đạt được thành tựu thật lớn. Làm cho nàng đạt tới Tiên Vương Đại Viên Mãn. Chẳng lẽ là Ngọc Kinh Tiên Quân tăng lên Tu Vi cho nàng? Không đúng. Mặc dù là Ngọc Kinh Tiên Quân. Cũng không có khả năng đem Vân Hương Tiên Vương một lần hành động tăng lên tới loại trình độ này. Phải biết rằng, Đông Vân Tiên Vương gặp may mắn. Khổ tu 800 triệu năm mới đạt tới tu vi cảnh giới hôm nay. Giang Nam đột nhiên tỉnh ngộ trong lòng chấn động. Vân Hương Tiên Vương bị đoạt xá rồi. Chỉ có bị tồn tại tiền sử đoạt xá. Mới có thể ở trong thời gian thật ngắn tu luyện tới tiên vương đại viên mãn cảnh giới Giờ phút này vân hương tiên vương là một người khác rồi Rốt cuộc là tồn tại nào đoạt xá nàng Đông vân tiên vương cùng vân hương tiên vương giao chiến đã tới cực điểm Hai người cơ hồ ra hết thủ đoạn Đông vân tiên vương cũng đem nội tình của mình thi triển ra Kinh người vô cùng. Mây trôi vân quang đầy trời. Đột nhiên hội tụ thành một đường. Đông vân tiên vương chỉ một ngón tay. Vân quang đại phóng. Xùi một tiếng xuyên phá hư không. Bắn về phía vân hương tiên vương. Lạnh lùng nói. Vậy cũng chưa hẳn. Vân hương tiên vương khẽ cười một tiếng. Đột nhiên đại đảo quanh thân biến đổi, hóa thành ánh sáng tím đầy trời. Tử khí thành vân, rơi xuống hạt nước giống châu ngọc, như là tử vũ. Ô hay! Một đường vân quang kia của đông vân tiên vương phóng tới, lọt vào trong mưa tím, cùng tử vũ va chạm, lanh canh rung động. Sau một khắc liền xuyên thấu tử vũ Đi vào trước mặt vân hương tiên vương Vân hương tiên vương vung tay áo một cuốn Tử khí bay lên không hóa thành một mặt gương sáng cực lớn hoành trước người Vân quang phóng tới Rơi vào phía trên gương sáng Bị bắn ngược trở về Tử tiêu tiên vương Sắc mặt đông vân tiên vương đột biến Lạnh lùng nói: "Nguyên lai ngươi là bị Tử Tiêu Tiên Vương đoạt xá rồi." "Tử Tiêu đạo huynh, ngươi đoạt xá tiên giới tiên vương ta, làm ra sự tình bực này, không khỏi làm cho người khinh thường đi à nha." "Tử Tiêu Tiên Vương." Thân hình Vân Hương Tiên Vương phiêu khởi, tay ngọc thon thon tung bay, cười khanh khách nói: thân hình hai người giao thoa, hai người bọn họ giao phong phiêu giật suốt trần, không mang theo bất luận sát cơ gì, như là hai tiên hạt nhẹ nhàng bay múa, nhưng lại hung hiểm vô cùng. Mà ở phía xa, Giang Nam chứng kiến vân hương tiên vương thi triển ra bản lĩnh xuất chúng của Tử Tiêu Tiên Vương, trong lòng không khỏi đại chấn người có được bản lĩnh xuất chúng của Tử Tiêu Tiên Vương có hai cái, một cách là Tử Tiêu Lão Đạo, một cách là Tử Tiêu Tiên Vương giả, mà Tử Tiêu Tiên Vương giả là cường giả tiền sử phục sinh, tư duy ý thức của hắn chính là một bộ phận của thần mấu đạo quân, cũng tức là nói. Thần mẫu đạo quân đồng dạng nắm giữ bản lĩnh xuất chúng của tử tiêu tiên vương. Thậm chí tinh thông tất cả tiên đạo mà tử tiêu tiên vương tinh thông. Hơn nữa vô cùng nhuần nhuyễn. 348 đế tôn. Tiếu đông phòng. Trường 2304. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. hai 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz Vân Hương Tiên Vương là thần mấu đảo quân. Vân Hương Tiên Vương cách cấm khu của thần mấu đảo quân quá gần. Lần trước đánh huyện thiên tiên vực ta thất bại. Nghĩ đến nàng lại đi thần mấu cấm khu một chuyến. Mà khi đó thần mấu cấm khu bị tiên đế cùng thần mấu đảo quân đánh vỡ. Có thể tùy ý tiến vào, hơn phân nửa vân hương tiên vương là ở đó tu luyện tông pháp của thần mấu đảo quân. Bị thần mấu đảo quân đoạt xá rồi. Ngay cả đạo quả, nguyên thần thần hồn của nàng đều biến thành một bộ phận của thần mấu đảo quân. Giang Nam nghĩ thông suốt điểm này. Thầm nghĩ, vân hương tiên vương. Cũng tức là thần mẫu đảo quân phục sinh. Giờ phút này như trước không có sử dụng bất luận tiền sử thần đạo gì. Mà là thúc dục tiên đảo. Lúc trước nàng liền phô bày năm sáu nghìn đảo. Vừa rồi thúc dục đại đảo của tử tiêu tiên vương. Lại xuất hiện năm sáu nghìn đảo đại đảo. Hợp cùng một chỗ đã vượt qua một vạn tiên vương cấp đại đảo. Thành tựu mực này, mặc dù là Đông Vân Tiên Vương cũng xa xa không kịp. Đông Vân Tiên Vương rơi vào hạ phong thua không nghi ngờ. Ánh mắt Giang Nam chớp động. Chỉ thấy hai người ở trên không giao phong. Vô cùng kịch liệt. Đông Vân Tiên Vương không ngừng có máu tươi rơi xuống. Ánh mắt của hắn rơi vào trên tòa tiên trì phía dưới. Thầm nghĩ... Đông Vân Tiên Vương đột nhiên bỏ qua thần mấu đảo quân, bỏ chạy mà đi, không thấy bóng sáng. Thần mấu đảo quân cũng không đuổi giết, mà là rơi xuống. Đi vào phiến tiên trì kia. Đột nhiên trong tiên trì phong vân cuốn động. Một đầu dị thú ở bên trong ao bay ra. Rõ ràng là một đầu phượng hoàng quanh thân dài khắp cánh chim. Những phượng hoàng khác bất quá là một đôi cánh Mà đầu phượng hoàng này lại mọc ra ngàn đôi cánh chim Nhô lên cao chấn động Phong lôi đại tác Dầm dạp chẳng chịt hướng thần mẫu đảo quân đập tới Đí cùng tôn bố trí không làm khó được ta Thần mẫu đảo quân quát tháo Hai tay tự tử, tử vung ra Đem hơn một vạn loại tiên vương cấp đại đạo của bản thân hội tụ ở bên trong song trường. Bàn tay tuy chậm, nhưng mà lực lượng lại vô cùng cường đại. Chấn đến dãy núi run run không ngớt. Bất quá tiên duyên này thực sự không phải là cơ duyên của nàng. Thực lực đầu tiên hoàng kia dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Ngàn đôi cánh chim luôn phiên chém xuống. Cùng thần mẫu đảo quân kịch liệt va chạm Rằng co không dứt Vân hương cùng ta đấu. Ngươi còn non chút ít. Đông vân tiên vương cười ha ha. Đột nhiên xuất hiện. Cùng đầu tiên hoàng kia hợp lực vây công thần mẫu đảo quân. Thần mẫu đảo quân cười khanh khách nói. Sở dĩ ta chủ động đi khiêu chiến đầu tiên hoàng này làm như vậy là để đem ngươi cùng một chỗ bắt, cho ngươi biến thành một phần tử của ta. Oanh, tiền sử thần đạo trong cơ thể nàng bộc phát, so với hơn một vạn đạo tiên đạo chi uy càng thêm kinh khủng. Mảnh liệt minh mông cuồn cuộn, thần thông tinh diệu đến cực điểm, rõ ràng là vận dụng đạo quân cấp đại thần thông. Đông vân tiên vương vừa mới va chạm, liền lập tức lọt vào trọng thương trong miệng máu tươi cuồng phun. Đông vân, mục đích của ta không chỉ là vì đem ngươi biến thành một phần tử của ta đơn giản như vậy. Thần mấu đảo quân phong tình vạn trùng. Cười khanh khách nói, đánh chết tiên thú thủ hộ tiên duyên cũng không khó khăn. Khó khăn chính là cướp lấy cơ duyên không thuộc về mình. Cướp lấy cơ duyên cấp bậc càng cao. Lấy được Ngọc Phù cấp bậc lại càng cao. liền càng có khả năng đạt được bọn hắn truyền thừa. Mà đầu tiên Hoàng thủ hộ tiên quân cấp cơ duyên này nếu bị ta cướp lấy. Ta tất có thể đạt được đấy cùng tôn truyền thừa. Nàng khẽ cười nói. Tiên Hoàng. Đông Vân, thần mẫu đảo quân ba người áp chiến. Đông Vân tiên vương không ngừng ý đồ đào thoát ra phiến chiến trường này. Chỉ là không có chạy bao xa liền bị thần thông của thần mẫu đảo quân bước về. Cách chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Lần này hắn tiến vào nguyên thủy chi địa cũng là mang theo đạo quả. Ý đồ đạt được lợi ích lớn nhất. Nếu chết ở chỗ này, đảo quả bị địch nhân luyện hóa. Vậy thì thật là chỉ còn đường chết rồi. Hai người một thú liên tục chém xếp. Áp chiến không ngớt Lại vào lúc này, chỉ thấy một cử nhân vọt tới. Một trưởng chém tòa tiên sơn. Đem đỉnh núi chém xớt. Hai người một thú còn chưa kịp có động tác. Liền gặp vị cự nhân này hai tay ôm đỉnh núi. Mở ra bước chân bão táp lao đi. Hai người một thú kinh ngạc. Thần mấu đảo quân hét lên một tiếng. Lập tức bỏ qua tiên hoàng cùng Đông Vân. Phi thân lao theo. Tiên hoàng rít gào. Lâm vào cuồng nổ. Ngàn cánh chấn động cũng hướng cử nhân kia đuổi theo. Cái cử nhân này hình như là cái thằng huyền thiên giáo chủ kia. Đông vân tiên vương nhẹ nhàng thở ra. Do sự thoáng một phát. Cắn răng đuổi giết đi lên. Thầm nghĩ. Ăn cái thằng huyền thiên này làm việc hoàn toàn chính xác không phúc hậu thế nào. Rõ ràng đến đoạt cơ duyên của ta. Cái khốn nạn này đã đoạt còn bỏ chạy. Đồ hốn chướng, hắn rõ ràng uống tiên trì của ta. Thật to. Giang Nam đem tiên dịch trong tiên trì kia nuốt vào trong bụng. Năng lượng khủng bố trong tiên dịch lập tức bộc phát. Mặc dù nhục thể của hắn gần như tiên quân. Giờ phút này cũng bị trống đến quanh thân gần muốn nổ bung. Phải biết rằng tiên trì tiên dịch này chính là tiên quân cấp tiên duyên. Trong đó chất chứa đại đạo cùng năng lượng cơ hồ tương đương với một cường giả cấp bậc bát tiên vương. Mặc dù là Đông Vân tiên vương muốn luyện hóa tiên dịch bực này. Cũng cần tính tỏa bế quan. Tốn hao mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian. Mới có thể đem tất cả năng lượng trong tiên dịch hấp thu. Giang Nam trực tiếp ngửa đầu rót hết có thể nghĩ những tiên đạo cùng năng lượng này bộc phát là khủng bố bực nào. 349 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2305. Trước có sói sau có hổ. một Các bạn đang nghe chuyện tại truyện udi.izzs phút này. Trong bụng hắn như là hàng tỷ mặt trời cùng một chỗ bảo tạc nổ tung. Năng lượng cuồng bạo trùng kích. Mặc dù là tiên quân cấp thân thể cũng có chút chống lại không nổi. Thoải mái. Tiên đảo bên trong tiên dịch phi tràn mà ra. Không ngừng dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đảo. Thúc đẩy tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Mà tiên dịch hóa làm tu vi lại phục chế tiên đảo bỏ thêm vào đến bên trong đảo quả chung đồng tiến, giang nam miệng lớn nuốt trôi. Chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng trướng. Mà ở hậu phương, thần mẫu đảo quân dẫn đầu đuổi giết đến. Cô gái này đoạt xá vân hương tiên vương. Thực lực đã đạt tới tình trạng siêu việt bát tiên vương. Xa xa là một đạo đại thần thông oanh ra như là nổ long lao nhanh gào thét về phía trước thẳng đến giang nam mà đi giang nam cười ha ha há mồm phun ra năng lượng không kịp tiêu hóa trong cơ thể chỉ thấy trong miệng hắn tiên quang như là nổ trào gào thét phun ra mà vào lúc này tiên thiên bất diệt linh quang bay lên hóa thành một ngụm chén bể Cổ tiên quang này hết thầy đánh vào trong chén bể. Ngưu Long ngẩng đầu lên giống to. Giang Nam ở dưới tình huống thúc sổ cử linh bá thể không cách nào vận dụng pháp lực. Mà bây giờ hắn lại không phải vận dụng pháp lực. Mà là mượn nhờ năng lượng không kịp luyện hóa trong tiên dịch. Một lần hành động đánh vào trong chén bể. Kích phát uy năng của chén bể. Hắn phun ra tiên quang chất chứa năng lượng mạnh. Thậm chí so với chính hắn thúc ruột chén bể bột phát uy năng còn cường đại hơn mấy lần. Ngang. Chén bể chấn động. Tiếng trung vang lên. Hướng về sau hung hăng oanh tới. Cùng thần thông của thần mấu đảo quân va chạm. Đảo quang đảo âm khủng bố bột phát. Hình thành một quang cầu cự đại. Khí lãng ầm ầm quét tới mọi nơi. Khiến cho thần mẫu đảo quân không thể không dừng bước lại tránh né dư âm một lớp công kích này. Đầu tiên hoàng kia lập tức lướt qua thần mẫu đảo quân từ trên không vỗ cánh phi tốc mà qua, lao thẳng tới Giang Nam. Đông vân tiên vương chứng kiến Giang Nam vậy mà há miệng phun tiên quang. Khói mắt không khỏi giật giật dần dữ hết huyền thiên ngươi lãng phí tiên duyên của ta như vậy ta với ngươi không đổi trời chung thống khoái giang nam bị sóng lãng đập bay tốc độ nhanh hơn dơ lên đỉnh núi ngựa đầu uống tiên dịch năng lượng trong cơ thể lại tràn ngập toàn thân vô cùng cuồng bạo trùng kích tứ chi bách hải của hắn Cổ năng lượng này quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt. Để cho mười vạn tám ngàn lỗ chân lông của hắn lập tức không cách nào phong bế. Nguyên một đám lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phun ra từng đạo tiên quang. Để cho hắn tiên quang lách thân. Có thể thấy trong tiên dịch chất chứa năng lượng là khủng bố bực nào. Không chỉ có như thế. Trong tiên dịch chất chứa tiên đảo đều là cấp bậc tiên quân Mỗi một đảo tiên quân cấp đại đảo đều cần hắn tốn hao một đoạn thời gian rất dài mới có thể hiểu được tiêu hóa Mà bây giờ hắn mặc kệ mọi việc Trực tiếp dùng nguyên thủy đại đảo thôn phệ Vừa mới thôn phệ trên dưới 100 đầu tiên quân cấp đại đảo liền suốt cuộc ăn không vô rồi Từng đảo tiên quân cấp đại đảo ở trong cơ thể hắn quay quanh, lại quấn quanh phía trên đảo quả. Đem đảo quả bọc một tầng lại một tầng. Giang Nam lại đem những đại đảo này nhét vào tử phủ của mình. Rất nhanh đem tử phủ nhồi đầy, nhục thể. Đảo quả, tử phủ của hắn đều bị trong tiên dịch tràn ra đại đảo nhồi vào. Rốt cuộc nhét không nổi Mà đại đảo bên trong tiên dịch Còn đang không ngừng tràn ra Phúc phúc Những tiên đảo không cách nào Dung nạp này từ bên trong mũi Trong ánh mắt Trong lỗ tai của hắn chui ra Giang nam há miệng Trong miệng cũng có tiên đảo Phúc phúc lao ra Khiến cho hắn chật vật Không chịu nổi Không hổ là tiên quân cấp tiên duyên quả nhiên không giống người thường. Đại đảo nhiều so với tiên vương cấp nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn mở cờ trong bụng. Chỉ thấy từng đảo tiên đảo vừa thô vừa to quấn quanh trên cánh tay. Bên hống. Trên đùi của hắn. Như là từng đảo băng tinh. Mà ở sau đầu hắn hóa thành tầng tầng lớp lớp vòng tròn lớn. Tiên quân cấp đại đạo mở từng đợt thời không nặng nề, lập tức lại bị Giang Nam đem tiên đạo dư thừa nhét vào. Tiên hoàng bay tới, lệ rít gào không dứt, ngàn cánh chém liên tục. Xuy suy sủy. Suy. Đầy trời đều là tiên quang sáng như tuyết, sắc bén vô cùng. Tới tốt Ta đang ăn quá no. Giang Nam há mồm phun ra năng lượng dư thừa trong cơ thể. Chỉ nghe oanh một tiếng. Chén bể lần nữa bị thúc giục. uy lực so với trước đó lần thứ nhất càng mạnh hơn nữa. Tiên Hoàng gào thét Bị oanh đến cao bắn lên. Lông vũ bay tán loạn. Huyền thiên cụ tổ mày lại lãng phí tiên duyên của ta. Đông vân tiên vương đau lòng như là đao cắt xa xa kêu lên.